Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tăng lên, nhanh đến nỗi có lẽ người nghe cũng đã không theo kịp thiết tấu của cô nữa. Kỹ năng tuyệt vời và cảm xúc trung động lòng người khiến cho khán giả hào hứng, tự muốn nhảy ra khỏi ghế ngồi. Mục thần cũng diều dắt dàn nhạc nâng lên theo từng tầng từng tầng sóng âm nhạc. Năng lực của hai bên ngang nhau, hòa vào nhau, từ từ đôi bồi hòa nhạc đến đỉnh cao rực rỡ. Dây đàn của tầng tường đang nhún nhảy cây gậy chỉ huy cùng mục thần cũng tung bay giống như là một bức tranh hoàn mỹ diễn tấu và cơ thể của bọn họ cùng hòa vào trong âm nhạc giống như là một quang cảnh mỹ lệ tiếng nhạc ngưng lại toàn thể khán giả đứng dậy tiếng vỗ tay bùng phát một cách nhiệt liệt nhưng mục thần không hề cười anh nhầm mặt xoay người thăm hoài ngắn gọn với khán giả rồi sau đó vội vã bước xuống sân khấu tần tần lâu lại trên sân khấu một chút để tận hưởng hết tiếng vỗ tay Hoàn hồ dành cho mình, rồi sau đó mới thông thả bước vào hậu trường. Ở đó, mục thần đã chờ đợi một lúc lâu. Cô muốn làm gì? Anh không lập tức phát cáu. Giọng nói trầm lắng có hơi lạnh léo. Điểm này ngược lại ngoài dự đoán của thần tường. Cô nhốn nhốn vai rồi cất tiếng trả lời. Không làm gì cả. Chỉ là diễn đạt đoạn nhạc theo một cách của tôi. Lúc diễn tập tôi đã nói trước với anh rồi. Đây là thái độ hợp tác với người khác, trước giờ của cô hay sao? Cô không sợ mình sẽ bị đuổi ra khỏi giới âm nhạc cổ điển hay sao? Hình như anh đang uy hiếp cô sao? Tân tường lại cười. Không có khoa trường như vậy chứ. Ý nhân trước khi gặp anh, không có ai nghi ngờ, chất vấn về cách trình diễn của tôi cả. Nói một cách khác, người thật sự không hòa hợp với giới âm nhạc thật ra thì là anh. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời nha. Có một người vỗ tay cười lớn đi đến trước mặt hai người mà ôm cô Mộc Thần. Mộc à? Hôm nay lần đầu tiên tôi xem được một buổi chỉ huy xuất sắc nhất của cậu trong những năm gần đây. Quả thật quá là đặc sắc. Cách cậu diễn giải âm nhạc vẫn tinh chuẩn giống như là sách giáo khoa vậy. Nhưng nhiệt huyết của cậu với âm nhạc đã nằm quá yên nhiều năm rồi. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không tìm lại được nó. Cậu ngờ hôm nay cậu lại giống như là hồi sinh vậy. Bùng nổ tất cả niềm đam mê. Cậu không biết tôi đã xúc động nhiều như thế nào đâu. Tần tường nhận ra ông cụ đang ôm mực thân Ông là nhân vật có đạo đức và uy tín cao trong giới âm nhạc cổ điển. Ông Smith, tổng giám đốc âm thanh của dàn nhạc sao hưởng nước Mỹ. Nghe thấy đánh giá của ông dành cho Mục Thần, cô khẽ biểu môi, cười như không cười mà muốn rời khỏi đó. Nhưng ông Smith cũng không muốn để cô đi, xoay người lại cũng ôm cô một cái thật chặt. Cô Tân à, hôm nay cô vô cùng xuất sắc, là cô kích động nhiệt huyết của Mục. Chúc mừng buổi biểu diễn vô cùng thành công của cô. Nhưng kỳ thật là chúc mừng cô kích động Mục Thần thành công sao? Cô kiêm tốn trả lời. Đâu có, ngày quá khen rồi. So với anh Mục đây tôi còn rất nhiều điều phải học hỏi đó. Đúng rồi nha, bởi biểu diễn âm nhạc cổ điển thế giới sắp diễn ra, hôm qua chủ tịch hội nghị còn hỏi tôi, có thể nhờ cậu viết nội dung cho ca khúc mở đầu hay không? Mục à, cậu cảm thấy như thế nào? Ánh mắt của Mục Thần công chấp mà nhìn chăm chăm vào tầng tường, không có phản ứng với lời đề nghị của ông Smith. Loại ca khúc chủ đề này, tôi không có hứng thú. Làm muốn một bài hát như thế nào đây? Trái lại, dáng vẻ của Tần Từng tỏ ra vô cùng hứng thú. Phải giống như nhạc mở màn của một vở nhạc kịch hay sao? Ông Smith đưa ánh mắt về phía cô. Cái đó thật ra cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ hy vọng là vừa có thể không mất đi một vị cổ điển, vừa có thể thu hút được nhiều khán giả, thích nhạc hiện đại thịnh hành. Hiểu rồi, có phải là giống như phong cách của Sarah Bright và Andra Boseli không? Ông Smith có phần kinh hỉ Như thế nào? Cô có muốn thử sáng tác sao? Đúng nha, tôi vẫn còn hứng thú với phương diện này, nhưng cũng chưa thật sự biết qua. <cười> cũng chỉ là người vừa mới bước vào đàn nhạc, càn đảm vào dũng ký, ngược lại hơn người đó. Một thần hư lạnh mà trả lời. Như thế nào? Công việc của anh công nhận cũng không cho phép người khác nhận sao? Tần tường đối nghịch với anh mà cấp tiếng hỏi. Tôi cũng không nói là công nhận, tôi chỉ nói là tôi không có hứng thú. Nhưng cũng không có nghĩa là công việc này, tôi không làm Anh lật lọng trả lời Như vậy thì tranh tài như thế nào? Tân Tương cười tiếng nghịch mà hỏi lại Tranh tài xứ, là có ý gì chứ? Mắt của anh nâng lên một tiếc gần sóng Nghĩa là tôi và anh sẽ mỗi người viết một ca khúc Xem hội nghị sẽ chọn tác phẩm của ai Giọng điều kiêu khích này Khiến Smith cũng bị thu hút Rồi sau đó lại mừng rỡ như điên Mục à, tôi cảm thấy cậu nên tiếp nhận thách đấu bởi vì bảo vệ danh dự và địa vị của cậu nha thế nào đây Dĩ nhìn nếu như thần Janus không thèm có một chút viên sợ này không giao đó với một người mới như tôi chịu nhận lại cơ hội này thì tôi sẽ vô cùng cảm kích nha Tân tướng nghiêng đầu nhìn anh nói đôi môi nghiêm nghị là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện